các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà mình giúp thì cô nói với Khải Hiền. Cảm ơn anh vì tất cả tôi sẽ đi đầu thai. Tôi đã muốn nói điều này với ba mình từ rất lâu, nhưng không ngờ khi làm ma tôi mới có được cơ hội bày tỏ. Tôi yêu ba mình rất nhiều. cả đời của ông chịu vất vả cũng chỉ vì muốn tôi được đầy đủ. Khải Hiền gật đầu nhìn cô mỉm cười. Hôm cảnh sát đưa xác cô là khi về nhà bao nhiêu ánh mắt buồn rười rượi là một lần nữa hiện lên, không khí tang thương lại bao trùm lên căn nhà rộng lớn. Ông Vương dừng dừng nước mắt xót thương con. Ông biết cuộc sống sau này của mình sẽ thiếu là khi mãi nắm sợi dây chuyền là trong tay ông khẽ nói: con gái hãy ra đi thanh thản nhé. Nếu có kiếp sau thì bà hứa sẽ là một người ba tốt hơn và sẽ ở bên con nhiều hơn. Là khi xúc động rơi lệ nhìn ba mình khóc. Cô đã yên tâm để về thế giới bên kia, chờ ngày đi đầu thai. Hồn cô bước ra khỏi nhà ngoảnh mặt lại nhìn, thì một lần nữa cô mỉm cười và tan biến trong màn đêm. Khải Hiền và Bồi An đến chào La Văn và Tông Vĩ, rồi cả hai ra bến xe bắt về quê để nghỉ hết mấy tháng hè. La Văn sau hai vụ án căng thẳng thì cuối tuần này, anh quyết định đưa vợ con đi chơi ở ngoài biển. Tiếng sóng biển và tiếng tụi nhỏ nô đùa làm cho anh thấy trong lòng của mình thanh thản. Đang nắm tay của vợ đi trên bãi cát, thì Tông Vĩ gọi điện tới. Alo, chào sếp là em đây. Lạ Văn hỏi lại, cậu gọi tôi có chuyện gì? Tông Vĩ trả lời, sáng sớm ngày hôm nay có người dân đi tập thể dục và phát hiện một bao tải nhỏ nằm cạnh bờ suối. Anh ta thấy tò mò lại mở ra xem, thì hoàng hồn vì trong đó là một bao sọ người. Lạ Văn không mày hỏi một bao sọ người. tông vĩ nghe lệnh thì liền lên đường đi bắt giữ lão thầy pháp Tiêu vận lôi trong xác ra một cặp hình nhân được điêu khắc bằng gỗ chúng được khắc thành hình một nam và một nữ họ cột hai con hình nhân lại úp mặt vào nhau và được cột bằng một sợi chỉ đỏ Tiêu vận thắc mắc hỏi cậu biết đây là gì không khai hiến bước lại rồi trả lời hình như đây là bùa yêu tôi nghe nói là nếu đối phương muốn người của mình yêu luôn say đắm và một lòng với mình thì họ thường tìm đến những thầy bùa ngài để làm bùa yêu làm bùa yêu rất đơn giản chỉ cần nói ngày tháng năm sinh chính xác của đối phương là được chúng ta nên đốt những thứ không sạch sẽ này để giải thoát cho cô ấy là văn lắc đầu không được tất cả phải được giữ lại để phục vụ cho công tác điều tra tiêu vận cô biết mình cần làm gì rồi chứ tiêu vận liền gật đầu cô bảo người chụp hình lại tất cả còn cô ngồi khám nghiệm hai tử thi Xác chết nữ có vẻ bị phân hủy nhanh hơn vì phần thịt trên cơ thể dường như bị dòi ăn sạch. Các tứ chi của xác nữ cũng bị hung thủ chặt ra làm nhiều đoạn. Đến lúc trôn được ghép lại và cho mặc một bộ đồ tân nương cổ xưa. Chứng tỏ rằng phía đằng trai rất quan trọng truyền minh hôn này. Còn xác chết của nam thì còn nguyên vẹn. Riêng cái đồng hồ hàng hiệu trên tay của anh ta cũng đủ thấy nó là độc nhất vô nhị. Tiểu vận rất am hiểu về hàng hiệu. Cho nên khi nhìn vật giá trị là cô đoán ra ngay. Cô đưa tay xuống tháo chiếc đồng hồ để bỏ vào trong bịch bóng. Thì cô phát hiện trên cổ tay sát chết đèo một chiếc đồng hồ. Người này có một hình xăm không lớn lắm. Mặc dù da trên cơ thể đã héo quắt lại và đang bị phân hủy. Nhưng riêng mảnh da này do có chiếc đồng hồ trở lại mà nó chưa bị dòi gặm nhấm tới. Cô bước tới gần La Văn rồi nói. La Văn tôi thấy hình xăm này rất quen cậu mau đến để xem thử la văn chạy lại anh đeo bao tay rồi ngồi xuống nhấc bàn tay xác chết lên để nhìn đó là bột hình xăm một con bướm anh suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó thì liền nói tôi nhớ rồi là băng bướm đêm cô nhớ cách đây gần bốn năm chúng ta đã triệt phá bang bướm đêm qua một vụ án giết người ghê sợ chứ tiệ vận liền gật đầu tôi còn nhớ chứ vụ đó không ít quan chức có bị liên quan Liệu có khi nào tên cầm đầu băng hội vẫn chưa xả lưới Và đây là Là văn suy nghĩ một hồi rồi trả lời Thì cũng nghĩ vậy Và người nằm ở dưới này chắc hẳn là người thân thích Và được tên đó yêu thương lắm Thì khi chết hắn mới được người thân tìm xác Của một cô gái xinh đẹp để làm vợ Tổ chức đám cưới ma Và dùng bùa yêu để gắn kết hai linh hồn lại Tiểu vận ngật gù nói Tôi thì chỉ tin khoa học thôi nhưng mà trong sách cũng có nói qua về vụ này. Bây giờ tôi cho người đem xác về để phân tích. Anh đi làm việc của mình cần làm đi. Nói xong cô gọi người tới tách hai cái xác và gói mỗi cái vào trong một tấm vải trắng. Ông Vương nhìn xác của con gái mà dừng dừng.